Video truyện kiếm hiệp Trương Vũ mến chào quý thính giả Tiếp theo là phần 63 Sa mạc nhất hùng Tác giả từ Mã Tử Yên diễn giả lọc Trương Vũ Quang Sơn Nguyệt Kinh Hải hỏi Sao nữa rồi Trương Thanh Thanh dẫn dữ Hắn còn hạ thêm một loại độc trên người của Lý Tiên Tử đó Loại cực độc này có thể làm cho thần trí con người mất đi Chỉ có rắn độc mới giải được nên vừa rồi muội mới cho tiểu bạch cắn lý tiên tử một cái. Hoa Sừng Nguyệt lo lắng hỏi tiếp: "Thế thì tại sao lý tiên tử hùng hẳn như vậy?" Trường Tâm nói: "Muội không ngờ loại thuốc rượu hắn vừa thoa lên người của lý tiên tử lại xung khắc với chất độc của nọc rắn, khiến cho nạn nhân có kình lực vô cùng lớn. Sau khi chuyện xảy ra thì tác dụng của nọc rắn đã mất đi, độc tính đi vào nội tâm." Làm cho thần trí của Lý Thiên Tử càng điên cuồng hơn. Bây giờ muội phải khống chế quyệt đạo của Lý Thiên Tử. Nếu thả ra thì bà ấy thấy ai cũng giết. Mọi người đều thất kinh sợ hãi. Trường Thành thở dài một tiếng nói. Cũng vì muội nhất thời vô ý, gấp rút giải độc. Mà sơ xuất quên mất loại thuốc rượu bôi lên người của bà ấy. Mụi tin rằng tất cả những chuyện này đều do tên kia cố ý sắp xếp thôi. Thương nhân gật đầu. Tại hạ cũng nghĩ như vậy. Hắn đã đi theo chúng ta từ lâu. Nhưng đến hôm nay mới chịu hiện thân đốt. Quang sân Nguyệt cháu mãi. Hắn làm như thế cuối cùng là vì lý do gì? Trương Thanh Thanh nói. Có lẽ mục đích của hắn chỉ để phòng Lý thiên Tử nói ra những điều bà thấy. Cũng vì thế mà hắn quyết không chịu để lộ nguyên hình. Vì sao thấy mùi có thể giải được âm độc. Hắn mới để lại chiều ác độc này Mong rằng có thể lợi dụng lý tiên tử Để giết chết chúng ta Nếu không giết được Thì chúng ta cũng vô phương truy tìm ra chân tướng Con người này giỏi nghề y như thế Dụng tâm lại ác độc như thế Thật sự là đối thủ đáng sợ của chúng ta Quang Sơn Nguyệt lo lắng hỏi Còn có cách nào cứu lý tiên tử được hay không? Trường thành Thành suy nghĩ chốc lát Rồi mới lên nói Chỉ có một cách Không biết có linh nghiệm hay không. Dù sao thì tên khốn đó không có trốn thoát được đâu. Mụi đã cho hắn uống hai viên. Trong đó một viên là độc dược do mụi đặc chế. Hai ngày sau, tự hắn sẽ phải dẫn sát đến đây. Băng sông Nguyệt lướt nàng một cái rồi nói. Bây giờ phải làm cách cứu lý tiên tử trước là quan trọng. Trương thành Thanh lên tiếng gọi. Xà thân, qua đây. Nàng thì thầm vào tay của y Sau đó xà thần ôm lấy Lý Trại Hồng nhanh chóng rời khỏi quan Sơn Nguyệt thấy xà thần ẩm Lý Trại Hồng đi Bèn hỏi Trương Thanh Thanh Họ đi đâu vậy? Trương Thanh Thanh trầm mặt Họ đến thị trấn ở phía trước Tổn thương của Lý Tiên Tử vô cùng nghiêm trọng Đây là cách duy nhất cứu được Lý Tiên Tử Nhưng cứu được rồi thì Đột nhiên Trương Thanh Thanh dừng lại không nói Quang Sơn Nguyệt nhịn không nổi giảng thôi thúc. Sao muội không nói nữa? Trương Thành Thành thở nhẹ một hơi. Muội không dám nói nữa, muội không biết làm như thế này có đúng hay là không. Quan Sơ Nguyệt lấy làm kỳ hỏi, mùi muốn cứu bà thì có làm gì sai đâu? Trương Thành Thành kéo giảng sang một bên thì thầm dạo tai. Thần sắc của Quan Sơ Nguyệt thay đổi, bục miệng kêu lên. lỡ mà bà ấy không đồng ý thì chúng ta làm sao giải thích đây? Trương Thanh Thanh trầm ngâm nói Quang đại ca muội không còn cách nào khác nữa Nếu bà ấy trách cứ Thì huynh cứ đẩy trách nhiệm lên người mụi là được Mụi đồng ý chịu tất cả hậu quả Quang Sơn Nguyệt lo lắng Không phải là vấn đề ai phải chịu trách nhiệm Huynh chẳng biết phải nói như thế nào nữa thành thành chẳng lẽ không còn cách nào khác hay sao Trương thành thành cười khổ Nếu như có phương pháp khác Thì mùi tuyệt đối không có sử dụng cách này. Quang Sơn Nguyệt thở dài. Tại sao phải chọn xà thần chứ? Trương Thanh Thành nói. Âm độc trên mình bà ấy. Đã đến giai đoạn cực kỳ nghiêm trọng rồi. Cho dù phụ thân của mùi ở tại nơi đây cũng chưa chắc đã giải được. Huống chi tình huống lại không cho phép chúng ta chậm trễ. Quang Sơn Nguyệt suy nghĩ hồi lâu rồi lên tiếng hỏi. Xà thần chắc chắn là cứu được bà ấy chứ? Trương Thanh Thành cười đau khổ. Cứu được thì muội không có dám chắc, nhưng ngoài xà thần ra thì bất cứ là ai cũng không cứu được bà ấy. Lý do là xà thần có thể thể chất có ông tà nửa rắn nửa người và có tính chí âm. Hoàng Sơn nghĩ hỏi, còn muốn hỏi tại sao nhất định phải dùng phương pháp chữa trị đó. Trương Thành Thành đỏ mặt lên rồi nói nhỏ: "Âm độc này được chế luyện bằng tinh dịch của con rắn cái." Phải dùng tinh dịch của rắn được mới có thể khắc chế Nhất là xà thần cũng có nhân tính Có thể làm cho trí âm chuyển thành dương tính quan Sơn Nguyệt cười khổ <cười> Bây giờ huynh lại hy vọng bà ấy không sống được Nếu không lỡ bà ấy trách cứ chỉ cần một câu nói nặng Thì chắc huynh phải hối hận tự tử không còn cách nào khác Trường thành Thành lên tiếng nồng Lý tiền tử vốn có lời nguyện xả thân cứu người Có thể sẽ không có trách huynh đâu Quang Sơn Nguyệt vẫn lo lắng. Lý Tiên Tử sợ vì mắc nạn này, cũng vì không muốn tạ lên giận làm nhục, thế mà bây giờ lại xảy ra sự việc như thế. Sắc mặt của Trương Thành Thanh trở nên trang trọng. Mùi làm như thế không chỉ là muốn bảo vệ tính mạng của Lý Trại Hậu, còn có một lý do quan trọng nữa là để Lý Tiên Tử phải tiếp tục sống. quan Sơn Nguyệt ngẩn người ra nói, còn có lý do nào khác không? Trương Thanh Thanh nhìn quanh bốn phía, rồi mới nói tiếp. Ở đây không có người ngoài, mụi có thể nói cho quân biết. Sở dĩ xà thần chịu sự điều khiển của mụi, chỉ vì mụi sai khiến được nhân giao. Giang Phạm nghe vậy lập tức kinh ngạc. Cái gì? Trương Tỷ Tỷ, chẳng lẽ nhân giao có chuyện rồi? Trương Thanh Thanh gật đầu, không sai, nhân giao không còn ở bên Tỷ Tỷ nữa. Bây giờ ngay cảo quan Sơn Nguyễn cũng lo lắng, chàng lên tiếng kêu lực. Thế thì nhân giao đi đâu rồi? Trương Thanh Thanh lắc đầu muội cũng không có biết. Nhân giao đột nhiên mất tích. quan Sơn Nguyệt nói, Lòi vật hôn tàn như vậy, Nếu đi vào trong nhân gian há chẳng làm hại rất nhiều người sắp. Trương Thanh Thanh nói, Chuyện cũng đáng lo, Nhưng không quan hệ lắm đâu. Mai mà nhân giao chỉ thích ở trong vùng núi cao hấu thẩm, Người ta ít đến. Giang Phạm nói, Chẳng trách mấy hôm trước, Trương lão bá một mình ra ngoài hái thuốc. Theo mỗi nghĩ chắc chắn là Trương lão bá tìm cớ đi ra ngoài tìm tung tích của nhân giao. Trương Thanh Thành gật đầu không sai. Tin này tỷ tỷ không dám để mọi người biết, quan trọng nhất là xạ thần, nếu y biết được nhân giao mất tích rồi nổi nóng lên thì không ai chế phục nổi đâu. Quan Sở Nguyệt im lặng một hồi lâu, Chàng mới lên tiếng hỏi. Lỡ mà Trương lão bá không tìm được nhân giao thì sao chứ? Trương Thanh Thành nói, Mụi sợ nhất cũng là chuyện này đó. Giả tỷ cha của mụi tìm được. Cũng không thể đem nó về trong một thời gian ngắn. Mụi đàn lo lắng. Thì rất may có vụ Lý Tiên Tử đây. quan Sơn Nghiệt ngẩn người ra. Mụi định lợi dụng Lý Tiên Tử ơi. Trường Thành Thành quyển Chuyển giải thích. Không phải là lợi dụng. Đây chỉ là chuyện ngẫu nhiên may mắn mà thôi. Sau khi xà thần tự biến thành thân hình của con người. Y cực kỳ dâm đảng. Lại có chỗ bất thường. Khi mà tiếp xúc với nữ nhân nào, người đó nhất định sẽ bị nhiễm độc. Chỉ có Lý Tiên Tử từng bị nhiễm độc mới có thể kháng cự được độc tính của xạ thần. Quang Sơn Nguyệt hỏi. Thế là suốt đời của Lý Tiên Tử phải đi theo xạ thần. Trương thành thành đáp đúng vậy. Một lần tiếp xúc thì có thể cầm cự độc tính trong một tháng. Lý Tiên Tử còn muốn sống thì phải còn đi với xà thần. Quang Sơn Nguyệt hừ một tiếng. Không chừng Lý Tiên Tử thà chết còn sướng hơn. Trương thành thành ủ rộng. Thế thì chỉ có một cách khác, muội phải lấy xà thần làm chồng Mọi người đều kinh hãi. Trương thành thành lại nói, muội chế ngữ xà thần mãi, không cho y tiếp xúc với nữ nhân. Y đã khó chịu lắm rồi, nhiều lần phàn nàn với muội Sắc mặt của Giang Phạm trầm ngâm, tại sao Tỷ không giết y đi? Trương thành Thanh cười khổ, công phu của xà thần tới mức thần thông quảng đại, giết y đâu phải là chuyện đơn giản. Hơn nữa, tại Linh Văn đang lặn mắt tâm hơi. Nhiều phần là do hắn sợ xà thần Giết xà thần khiến cho bọn tà phái lại trở lại làm loạn giang hồ Đúng là một chuyện thiếu đầu óc Hơn nữa xà thần không phải là kẻ ác ôn đáng chết Chỉ vì thiên bẩm cố y quá sung sức Chỉ cần chỉ cần thỏa mãn phương diện đó là được rồi Giang Phàm lo lắng hỏi Tỷ tỷ đâu cần phải lấy xà thần chứ Trương Thanh Thanh cười đau khổ Còn cách gì hơn nữa đâu Chỉ có một mình tỷ tỷ biết được y lý Có thể dựa vào thuốc thang Mà kháng cự những chuyện bất thường Không đến nỗi phải mất mạng Trước khi đi Cha của Tỷ đã có dặn Nếu như xà thần biết được tin tức Của nhân giao mất tích Thì Tỷ tỷ phải dùng cách đó để hàng phục xà thần Giữ y đứng về phía chúng ta Giang phàm lên tiếng nói Tỷ Tỷ có thể vào thuốc đó cho người khác mà Trương thành thành nói hết sức là nghiêm trang Điều mình không muốn đừng làm cho người khác Hơn nữa Hơn nữa Khi dùng thuốc này cũng vô cùng nguy hiểm. Tỷ tỷ không muốn lợi dụng sinh mạng và hạnh phúc của người khác để mạo hiểm. Đây là một giới cấm của những người học y. Sắc mặt của quan Sơn Nguyệt đại biến. trường Thanh Thanh liền mãi Quang Đại ca. Đại ca nhất định cảm thấy lời của Mụi nói từ tận đáy lòng. Đã nói xui tai như thế. Tại sao hiện giờ lại lợi dụng lý tiên tử để khống chế xà thần có phải không? Quang Sơn Nguyệt áp ứng. Quỳnh... Quỳnh không có ý này. Trương Thanh Thanh thang thở. Bất kể Quỳnh có nghĩ đến hay là không, thì mụi cũng cần phải tỏ rõ ý của mình. muội đã dặn dò xà thần, cứu sòng mạng của Lý Tiên Tử là phải thôi ngay. Nếu sau khi Lý Tiên Tử tỉnh lại, mà không muốn đi theo xà thần nữa, muội nhất định dùng hết khả năng, tìm phương pháp để giữ mạng cho bà ấy. Lỡ mà không được thì mụi cũng yên tâm là mình đã cố gắng hết sức rồi. Giang Phàm chậm rãi rồi nói tiếp. Thế thì tỷ tỷ phải lấy xà thần làm chồng. Trương thành Thanh ủ rủ. Thế thì tỷ tỷ còn cách nào để lựa chọn hay không? Quang Sơn Nguyệt không biết nói làm sao mới phải. Chàng im lặng một hồi rồi mới lên tiếng. Phải đợi Lý Tiên Tử tỉnh lại mới bàn tiếp được. Trương Thanh Thanh cười khổ. Đúng vậy, lúc Lý Tiên Tử tỉnh lại cũng chính là lúc quyết định số phận của mỗi. quan Sơn Nguyệt gấp rút nói. Không, không phải thế. Cho dù bà ấy không đồng ý, muội cũng không nhất định phải làm như vậy. Tương Thanh Thành nói, mụi cần phải làm như vậy. Ở trên vô cực môn, ngũ đài sơn, toàn là nữ nhân. muội không thể để họ bị xà thần và tạ linh giận bức hiếp. Quang Sơn Nguyệt ngẩn ra hỏi, nói vậy là sao? Tương Thanh Thành, thành đáp, xà thần cũng ở trên ngũ đài sơn, hiểu rõ tình hình ở trên núi. Nếu y muốn kiếm nữ nhân để thỏa mãn, nhất định sẽ kiếm ở đó. Quang Sơn Nguyệt lại hỏi Thế thì tại sao mỗi nhắc đến tạ linh dẫn Chẳng lẽ hắn lại xuất hiện hay sao Trương thành Thanh lát đầu Không, nhưng liễu y ảo Đã lén lúc rời khỏi núi Đa phần là cô ấy đã đoán được Việc nhân giao mất tích Nên tìm cách liên lạc với tạ linh dẫn Quang Sơn Nguyệt mỉm cười Không thể như vậy Cô ấy có hợp với tạ linh dẫn đâu Trương Thanh Thanh thang thở Thù hận có thể làm cho Cùng ta mất đi lý trí đâu Đối với tạ linh dận thì cô ấy căm ghét Nhưng vì muốn báo phục hận thù Có thể cô ấy sẽ quên đi sự căm ghét để sử dụng hắn Hoàng Sơn Nguyệt ngẩn người ra Đối tượng mà cô ấy quán hận chỉ có một mình huynh Trương Thành Thành nói Nhưng đối tượng để cô ấy phục thù không phải chỉ một mình huynh đâu quan Sơn Nguyệt giống dạc nói Nếu cô ấy thật sự làm những chuyện tệ hại đến như thế Lúc đó huynh sẽ đối phó với cô ấy Trương Thành Thành cười khổ Bảo Lôi không thể dồn hết hy vọng vào một mình Quynh, phải lo tự dễ là hơn. Quynh đã có già thất rồi, không thể vĩnh viễn đi theo bọn muội. Giang Phạm tiếp lời, đúng vậy, quan đại ca, muội phải chúc mừng đại ca mới đúng. Nghĩ đến cuộc hôn nhân của mình, Quan Thái Nguyệt cảm thấy có lỗi với mọi người, chàng thở nhẹ một tiếng rồi lên tiếng nói. Cuộc hôn nhân của Quynh, Trần Thành Thành ngắt lời. Huynh không cần phải giải thích nữa. Mội và Giang mũi đều chúc mừng Huynh tự đái lòng. Bộ Mội tin rằng sự lựa chọn của Huynh là đúng đắn. Cũng rất muốn làm quen với Tẩu Tẩu. quan Sơn Nguyệt còn muốn giải thích gì đó. Nhưng vì Ngọc Phương đang ở kế bên. Nhiều điều không tiện nói ra. Nên chàng chỉ thở dài ra vẻ hối hận rồi nói. Đi xem Lý Tiên Tử thế nào đã. tình hình lúc bà ấy gặp ôn bà bà và tung tích của sư phụ của Huynh. Chúng ta cần phải tìm hiểu rõ ràng, xem chuyện gì đã xảy ra rồi. Mọi người không nói gì nữa. Năm người im lặng lên đường. Đi khoảng 1 giờ cuối cùng đã đến thị trấn dân Thạch Lúc này màn đêm đã buông xuống, xung quanh đều im lặng. Quảng sư Nguyệt cao mại. Bây giờ đi đâu để tìm họ đây? Giang Phạm nói. Còn tiểu bạch có thể ngửi thấy mùi của xà thần, cứ để cho nó dẫn đường đi. Con linh xà này biết nghe và hiểu tiếng người, không đợi dặn dò. Nó đã từ trong túi bò ra uống mình đi trước, tiến về phía một khu rừng nơi quang dã Hoàng Sơn Nguyệt cảm thấy kỳ lạ nói, Sao lại đến nơi không có dấu tích con người vậy? Trương Thanh Thanh thở dài, đó chính là tập tính tiềm tàng của xà thần. Thế giới của y không phải ở nhân gian, nếu không ở trong khu rừng rộng lớn thì cũng là một nơi sơn động âm uống. Quan Sơ Nguyệt bức xúc bèn ngoái. "Ở những nơi như thế làm sao chịu đựng nổi?" Trương Thanh Thanh nói: "Chịu không nổi thì cũng phải chịu, nên muội mới không để người khác đi theo xà thần." Đây là đề tài mà Quan Sơ Nguyệt sợ nhất, nên chàng lại im lặng. Trong lòng của chàng đương nhiên không muốn Trương Thanh Thanh lấy xà thần, nhưng trên tinh thần xả thân vì mọi người của Trương Thanh Thanh đã khiến cho Quan Sơ Nguyệt không còn lý do gì để phản bác. Quyết tâm của Trương Thanh Thanh rõ ràng, không thể nào lay động được, trừ khi Lý Trại Hồng đồng ý lấy xà thật. Nhưng Hoàng Sơn Nguyễn cũng không mong muốn Lý Trại Hồng chịu quỷ khúc như thế. Càng càng nghĩ, càng mâu thuẫn, không biết phải làm gì, thậm chí càng còn mong mình. Sớm được Lý Trại Hồng, còn con linh xà tiểu bạch dừng lại trước một cái miếu đổ nát, rồi co thân chui vào trong túi giải của giang Phàm Nó đã dẫn đến nơi rồi Không còn trách nhiệm được nữa Những người ở bên ngoài đều dừng chân lại Ai sẽ vào trước đây Thương nhân và Ngọc Phương biết rõ Mình không có liên quan đến sự dịp Nên đứng xa ra Giang Phàm cũng cho rằng Mình không cần phải đi vào Bèn đến chỗ của Ngọc Phương và thương nhân Để hỏi hàng những chuyện Liên quan đến dạng mà sân trạc Quang Sơn Nguyệt và Trương Thanh Thanh nhìn nhau Rồi Quang Sơn Nguyệt nói Chúng ta cùng vào đi Trương Thanh Thanh láp đầu, không, muội không đi đâu, nếu quỳnh thấy xà thần thì gọi y ra đây. Quang Sơn Nguyệt ngạc nhiên hỏi, tại sao mụi không dạp? Trương Thanh Thanh cười đau khổ nói, nếu có mặt của mụi thì Lý Tiên Tử không thể làm đúng lòng mình. Không chừng gì không muốn muội đau lòng mà bà ấy sẽ đồng ý, đó không phải là điều mụi muốn. Quang Sơn Nguyệt than thở, muội quá lo lắng rồi. Trương Thanh Thanh nói, không phải là muội quá lo lắng mà là muội muốn bà ấy có cơ hội để quyết định cho chính xác thân mà khí xà thần là một chuyện hết sức là đau khổ nếu bà ấy quyết hy sinh vì đại nghĩa mà không có muội ở kế bên càng tỏ rõ lòng tốt của bạn Quan Sơn Nguyệt gật đầu được rồi thế thì huynh vào đây đương thành thành lại nói nếu bà ấy cho rằng muội đã làm sai thì huynh cũng không cần nói nhiều chỉ cho bà ấy biết đây là chủ ý của muội Sau đó thì mặc kệ bà ấy Muốn mắng mũi như thế nào cũng được Hoàng Sơn Nguyệt lại ngẩn ra Cuối cùng chàng cũng hiểu được ý của Trương Thanh Thanh Chàng vô tình nắm chặt lấy tay của nàng Nói một cách vô cùng cảm kích Thanh Thanh muội Mùi quả thật là một người quá tốt Trương Thanh Thanh giật bàn tay của mình ra Trong lúc đó bỗng thấy một người bước ra từ trong quan miếng Dưới ánh sáng mờ mờ của trời sao Đủ để nhìn rõ, người đó chính là xà thần. Xà thần cực kỳ ủ rũ, mặt đầy máu me. Trương thành thành Kinh Hải vội bước tới hỏi, Xà thần, sao vậy? Xà thần không đứng dẫn được nữa, Ý loạn chọn muốn ngã xuống. Quang Sơn Nguyệt dọt tới giữ y lại, Phát hiện người y toàn là máu. Những người khác cũng nhanh chân chạy đến. Thường nhân giúp Quang Sơn Nguyệt, Dìu xà thần vào trong miếng, Thấy trong đó tối ơn. Giang Phạm bật quả tập lên Mới nhìn thấy trên bàn thờ còn nửa cây đèn cậy Thắp sáng lên thì dưới đất Trung quanh toàn là vết máu toàn bóng dáng của Lý Trại Hồng thì không thấy đâu nữa Hoàng Sơn Nguyệt đặt xà thần nằm trên bể thờ Rồi võ giá hỏi Lý Tiên Tử đâu rồi? Xà thần lắp bắp nói Nhân Nhân dào Trương Thanh Thanh rùng mình một cái gấp rút hỏi Nhân dào Ông gặp phải nhân dao sao Xà thần chỉ gọt đầu một cái rồi ngất xỉu Trương Thành thành thấy người y đầy vết máu Liền xé một mảnh áo lao chùi cho y Vết thương rất nhiều Cứ phát hiện vết thương nào Trương thành lại nhanh tay rịnh thuốc cầm máu Rồi bó lại cho xà thần Khi xem xét đến phần dưới Mọi người bỗng ngẩn người ra Ở đó là một vùng máu Hạ bộ đã bị thiến đi rồi Trương thành Thanh chần chờ một chút Rồi không tỷ hiệm gì nữa Bỏ thuốc lên vết thương đỏ cho y May mà dưới chân không còn vết thương khác Trương Thành Thành đếm lại những vết thương Ở trên mình của xà thần Tổng cộng là 16 chỗ Vết thương nhỏ nhất cũng rộng bằng nửa bàn tay Tất cả đều lỡm sâu vào Giống như vết răng của con mảnh thú nào đó Trương Thành Thành thàn thở Rất may xà thần Nếu là người khác e rằng Chỉ một vết thương cũng đủ mất mạng rồi Quang Sơn Nguyệt kinh hãi nói Xạ thần nói là nhân giao Chẳng là y bị nhân giao tấn tông hay sao Trương Thành Thành gật đầu nói Không sai Gia thịt khắp người của xạ thần đều rắn chắc như gan thép Chỉ có hàm răng sắc bén của nhân giao mới cắn được như vậy Nhìn vào vết thương Thì biết đây chính là con nhân giao của mũi Quang Sơn Nguyệt hỏi Tại sao mũi biết Trương Thành Thành thở dài Sát tính của con vật này rất nặng, nền muội đã nhổ đi hai cái răng nành lợi hại nhất của nó. Như thế thì lỡ nó có cắn người khác còn có thuốc để cứu chữa. Quang Sơn Nguyệt liền hỏi, thế thì xà thần không chết được có phải không? Trương Thanh Thanh nói, thể chất của xà thần có thể chịu đựng được loại độc đó. Chuyện này chúng ta không cần phải lo lắng, chỉ có điều vết thương để lại đúng là khuyết chỗ hàm răng. Quang Sơn Nguyệt ngẩn người lại hỏi, Sao con nhân vào của mụi xuất hiện ở nơi này vậy Trương Thanh Thanh suy nghĩ một hồi rồi mới nói Chuyện này mụi cũng không hiểu được Giang phạm lên tiếng Đợi khi xà thần tỉnh táo rồi Chúng ta hỏi y sẽ biết Đột nhiên thường nhân nói xoen vào Theo tại hạ Hay là chúng ta nhân lúc y bị thương Mà khử y đi cho rồi Hoàng Sơn Nguyệt ngẩn ra rồi hỏi Sao có thể làm vậy thường nhân nói nghiêm chỉnh Trương cô nương Xà thần chưa biết chuyện nhân giao chạy mất Nhất định y sẽ cho rằng cô nương cố ý thả nó ra để cắn y Sau khi tỉnh lại y nhất định sẽ ôm hận trả thù Tương thành Thành nói Hạ tất phải làm như vậy Nếu ta thả nó ra để cắn xà thần Thì sao ta lại cứu tính mạng của y Thần sắc của quan Sơn Nghiệt lúc này thay đổi chàng nói Thương Quỳnh lo lắng cũng có lý Mụi xưa nay vẫn cản trở xà thần đi kiếm nữ nhân Những nơi bị nhân dao cắn đều thuộc nhâm căn Nhất định xà thần sẽ cho rằng mũi cố ý làm như vậy Trương Thành Thành kinh hãi Đúng vậy Nhân dao đã mất tích Lại đột nhiên xuất hiện tại nơi đây hiển nhiên là do ai đó cố ý bài ra cái vụ này Mục đích chính là giá hòa cho mũi Muốn xà thần chống đối lại mũi Giang Thàm quảng sợ nói Thành tỷ tỷ Điều này quá đáng sợ Tỷ tỷ Trương Thành Thành đưa mắt nhìn Quan Sơn Nghiệp như đợi ý kiến của chàng. Quan Sơn Nghiệp suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng nói. "Thành Thành, vụ này liên quan đến sự an nguy của muội, muội hãy quyết định đi." Trương Thành Thành nói nhỏ nhẹ, "Muội mong rằng huynh có thể giúp muội." Quan Sơn Nghiệp nói, "Kiến này không ai có thể quyết định giúp muội được đâu, nhưng bất kể muội quyết định như thế nào thì huynh cũng tán thành, có điều là muội phải suy nghĩ cho chính chắn. Thương Nhân nhịn không nổi lại lên tiếng. trường Cô Nương, nhân giao của cô Nương đã rơi vào tay người khác. Cô Nương đã mất đi khả năng khống chế xà thần. Để xà thần sống y có thể bị người khác lợi dụng đột. Trương Thành Thành suy nghĩ một hồi lâu rồi mới nói. Ta vốn khống chế xà thần rất nghiêm ngặt. Chỉ vì sợ y làm hại nữ nhân. Bây giờ y không còn hại được người nữa. Thì tại sao ta phải giết y chứ? Thương nhân vội vã nói, nhưng võ công của y vẫn còn, lại ôm hận cô nương đối với cô nương đúng là một mối lò lớn. Trương thành Thanh, Thanh lắc đầu, không được, người hành y chỉ cứu người chứ không có giết người. Ta phải cố gắng chữa trị cho y rồi giải thích kỹ càng cho y biết, còn nghe hay không là chuyện của y. sắc mặt của quan Sơn Nguyệt lộ giá khen ngợi và khâm phục. Bất giác chàng nhìn Trương Thanh Thanh rồi gật gật đầu. Trương Thanh Thanh lại cúi xuống tỉ mỉ, chăm sóc vết thương trên người của xà thần. Nàng xoa bớp cân mạch và huyết mạch cho chạy đều Lát sau xà thần đã bắt đầu động đẩy, rồi đột nhiên y nhảy lên tấm chặt lấy tay của Trương Thanh Thanh, đưa vào trong miệng. Mọi người đều kinh hãi, dội phóng tới để cứu Trương Thanh Thanh quyền chứng của mọi người đều trốn vào người của xạ nhưng y không có cảm giác chỉ giấy tay là hất họ văng hết ra ngoài trong số này công lực của thương nhân kém nhất nên y bị thiệt thòi nhất rầm một tiếng đầu của thương nhân đã đụng vào tượng thờ tức thì y ngất xỉu ngay còn bị tượng thần cao đó ngã xuống đè lên người may mà đó chỉ là tượng đất hơn nữa vì niên đại đã quá lâu đất ở trên tượng cũng đã tốc rất nhiều Nên không đè chết được y Đầu của tượng thần đụng vào trán của thương nhân Làm thủng một lỗ lớn Nhưng lúc này mọi người đều Không thể chăm sóc cho y Lại quay lấy xà thần Hoàng Sơn Nguyệt rút hoàng điệp kiếm ra hét lớn Mào màu bỏ cô ấy xuống Xà thần cười lạnh một tiếng rồi nói <cười> Không thả thì sao hứ Hoàng Sơn Nguyệt lớn tiếng Không thả thì ta sẽ giết ngươi Tuy rằng da thịt của người rắn chắc, nhưng không thể đỡ nổi thành bảo kiếm này. Xà thần cười trông thật là ghê tổng. <cười> ta chỉ cần dẫn sức là lập tức làm tắt nghẽn tâm mạch của thị. Dù người có giết ta cũng không cứu được thị, không tin thì ngươi cứ thử đi. Quang Sơn Nguyệt nhìn thấy xà thần nắm chắc mạch môn của Trương Thanh Thanh, nên có phần kiêng kỵ không dám làm tới. Trương Thanh Thanh thở ra một hơi dài rồi nói Ê, hey, xà thần, thương tích của ông rất nặng Tốt nhất là đừng dùng sức Nếu không sẽ làm tổn thương kinh mạch Trở thành tàn phế Tại sao ông phải giết ta chứ Xà thần cười Ta có nói là giết cô nương đâu Trương Thanh Thanh hỏi Thế thì ông khống chế ta làm gì Xà thần đáp Ta đã bị cô nương khống chế rất lâu rồi Phải trả lại mối thù chút ít chứ Trương Thanh Thanh thở dài rồi nói Đây đúng là quả báo Ta tự chốt lấy Ông muốn trả thù ta như thế nào Xa thần mỉm cười, <cười> Tuy rằng cha của cô nương Đã dùng thủ thuật thay hình đổi dạng cho ta Nhưng lại dùng biện pháp áp chế Cả cơ thể lẫn hành động của ta Trương Thanh thành nói ngay Đó là vì cha ta không yên tâm về ông Còn ta đã âm thầm giải quyết Chuyện đó cho ông rồi Xa thần lắc đầu ta không tin, Trương Thành Thanh nghiêm mặt nói, sự thật là như vậy, trước đây nhiều lần ta dùng kim chăm đã quyệt cho ông, chính là để giải quyết chỗ áp chế trên kinh mạch của ông. Ta tin rằng ông cũng cảm nhận được việc này mà, xã thần trừng mắt hỏi, cảm nhận gì? Trương Thanh Thanh nói, ước đây mỗi khi gặp khí trời chuyển biến, tứ chi của ông thường bị co rút. Bây giờ không còn hiện tượng này nữa Đó chính là triệu chứng áp chế được giải trừ Xà thần gật đầu Chuyện này là thật Nhưng có điều mỗi khi ta giận công Thì trong lòng ngực lại nhói lên E rằng đó là một trò gì khác của cô nữ Trương thành Thanh dương to mát rồi nói Làm gì có chuyện này Xà thần vẫn dữ Chẳng lẽ ta lừa gạt cô nương hay sao Trương thành thành suy nghĩ một hồi rồi nói Cũng có thể vì ông dẫn công thiếu thận trọng, đã bị tẩu quả nhập ma. Để ta dùng ngân chăm, chữa trị cho ông. Nhưng chắc là bây giờ ông không để ta ra tài cứu chữa rồi. Xà thần mỉm cười. <cười> Ai sao có chuyện này chứ? Trương Thành Thành nói. Bởi vì khi ta xuất thủ, đã quyệt dẫn khí cho ông, thì phải dùng kim chăm vào tâm mạch. Chỉ hơi lệch một tí là lập tức nguy hiểm đến tính mạng. Ông có yên tâm hay không? Xa thần cười rộ. <cười> ta chẳng có gì là không yên tâm cả. Trương Thanh Thanh suy nghĩ chốc lát rồi nói. Thế thì ta sẽ giúp cho ông một lần cuối. Nói xong nàng liền lấy ra một cây trăm. Giang Phàm lớn tiếng nói. Thành tỷ tỷ, y đối xử với tỷ tỷ như vậy sao tỷ tỷ còn phải chữa trị cho y? Trương Thanh Thanh thở dài. Y hey, đối xử với ta như thế nào là gì của y? Còn ta đã là người học y thì không thể cự tuyệt bất kỳ bệnh nhân nào Dù là kẻ thù không đổi trời chung cũng không có ngoại lệ Vừa nói Trương Thanh Thanh vừa dùng ngân chăm nhẹ nhàng Đâm vào trước ngực của xà thần xuất thủ không lệch một phân nào Sau đó nàng báo xà thần Bây giờ ông hãy dẫn khí xem sao Xà thần chỉ khét ướng ngực Ê ngân chăm dăng ngay ra ngoài Sau đó cười ha hả Không cần nữa tài vốn không có bệnh gì cả Trương Thanh Thanh ngạc nhiên hỏi. Thế thì ông làm vậy có ý gì? Sà thần hoàn toàn không lộ giả gì khác. Thường bình tĩnh nói. Vì ta muốn cho cô nương một cơ hội để giết ta. Trương Thanh Thanh ngẩn ra nói. Giết ông. Sà thần mỉm cười. Vì mạch môn của cô nương đã bị ta khống chế. Cô nương chỉ có thể giết ta bằng phương pháp này. Lúc nãy chỉ cần cô nương đưa cây ngân trầm lệch đi nửa phần. Là có thể đâm thủng trái tim của ta rồi. Trương Thanh Thanh bình tĩnh trả lời. Người học y tuyệt đối không lợi dụng lúc nguy hiểm của người khác Xà thần cười nhạt <cười> Không tin đại phu nào cũng là người tốt đâu Trương Thanh thành nói nghiêm nghị Không phải vậy đâu Một đại phu thật sự Cần phải coi chuyện cứu người sống Tú người có nghĩa là một thiên chức của mình Nếu không thì đâu có xứng với hai từ đại phu Xà thần nắm chặt lấy tay của Trương Thanh Thanh nhẹ nhàng hôn lên một cái Sau đó buông ra nói Trương Cô Nương bây giờ ta thật sự tin tưởng Cô Nương rồi. Mọi người đều rúng động trước thái độ cử chỉ của xà thần. Chỉ có trường Thành Thành vẫn hỏi thản nhiên. Thế thì trước đây ông không tin tưởng ta hay sao? Xà thần nói. Trước đây cùng sống trên ngũ đài sơn với Cô Nương một thời gian. Ta cũng hơi hiểu được tấm lòng của Cô Nương. Nhưng sự việc xảy ra ngày hôm nay buộc ta không thể không nghi ngờ. Trương Thành Thành liền hỏi. Hôm nay xảy ra chuyện gì? Xà thần nói, hôm nay ta đã theo lời giảng của cô nương mang Lý Trại Hồng tới đây. Ta đang chuẩn bị giải độc cho cô ấy thì con nhân giao bay vào ở trong này. Trương thành Thành la lên thất thành, nhân giao. Con vật bay tới đây là con nhân giao thật ư? Xà thần mỉm cười. cười, đương nhiên là con nhân giao đó, nó vốn là một con vật cho ta nuôi mà. Ngoài nó ra thì khắp thiên hạ không có con vật nào có thể làm tổn hại đến da thịt của ta được nữa. Trương Thanh Thanh lại nói, con nhân dao đó đến đây như thế nào? Sà thần đáp, do một người bịt mạc màn tới, hắn nói là cô nương bảo hắn làm vậy. Trương Thanh Thanh giận dữ, nói bừa, nhân dao của ta đã mất tích 5 ngày trước rồi. Sà thần gật đầu, điều này ta biết. Trương Thanh Thanh lại kinh ngạc hỏi, ông cũng biết chuyện nhân giao mất tích ứng. Sa thần đáp Đúng vậy Vì thường ngày lúc nào cô nương cũng giấu cái rõ trè đựng nhân vào ở kế bên mình Vào năm ngày trước đột nhiên cô nương không mang theo cái rõ trè đó Lúc đó ta biết cô nương đã làm mất nó rồi Trương Thanh Thành ngờ ngát một hồi Rồi lên tiếng nói tiếp Cũng có thể ta để lại nó trong phòng thì sao Sa thần mỉm cười. cười Ta là tổ tông của nghệ nuôi rắn nè Bất kỳ lỗi rắn nào ta không cần chính mắt nhìn thấy cũng biết nó đang ở đâu Vì thế ta biết con nhân giao đã không còn trên ngũ đại sơn nữa Trương Thanh Thanh im lặng hồi lâu Rồi mới lên tiếng nói tiếp Thế thì tại sao? Xà thần sen lời Cô nữ muốn hỏi tại sao ta còn ở lại trên núi có phải không? Trương Thanh Thanh gật đầu Xà thần mỉm cười rồi nói Ngày lúc đầu ta ở lại trên núi không phải vì sợ nhân giao của cô nữ Tuy rằng công nhân giao đó có thể huy hiếp ta. Nhưng chắc cô nương cũng biết. Tính khí của ta là thà chết chứ không chịu khuất phục ai. Trương thành thành thật sự cảm động im lặng. Xà thần lộ vẻ cảm khái rồi nói tiếp. Trước đầy ta ở nơi sơn cùng thủy tận. Làm bản với lồi rắn. Dù không biết được lạc thú trồng chốn nhân dạng. Từ khi được cô nương đưa về ngũ đài sân. Trương thành thành cắt lời. Nhưng ta đối xử với ông không tốt lắm. Xà thần lắc đầu. Như thế là tốt rồi. Cô nương lại giấu giếm phụ thân mà chữa trị mọi ức chế trên thân thể của ta. Cô nương không hề xem ta không phải là một con người. Đã làm cho ta hiểu được sự ấm áp của tình người. Ánh mắt của Trương Thành Thành đã ước lệ. Bây giờ ông nói đến chuyện này xảy ra ngày hôm nay đi. Xà thần thở ra một hơi dài. Trong lúc ta chuẩn bị giải độc cho Lý Trại Hồng. Thì nhân giao bay vào. Ngài miếng đầu tiên nó đã cắn đứt mất cây. Dù sao cô nương cũng đã biết chuyện xảy ra rồi. Khuôn mặt của Trương Thanh Thanh đỏ ứng lên. Như vậy độc của Lý Tiên Tử chưa được giải. Sa thần cười khổ. <cười> cô nương bảo ta lấy gì mà giải nữa đây. Trương Thanh Thanh càng đỏ mặt thêm. Ông kể tiếp đi. Sa thần nói. Sau đó người bịt mặt đó xuất hiện nói với ta là cô nương bảo hắn tới. Hắn yêu cầu ta ẩm Lý Trại Hồng đi theo hắn. Đương nhiên là ta không tin. Trương Thành Thành nhịn không nói lại hỏi. Tại sao ông không tin? Xà thần nói. Ngoại trường cô nương ra. Còn ai có thể khống chế nhân giàu? Hơn nữa chuyện giải độc cho Lý Trại Hồng là do chỉ thị của cô nương. Thì tại sao không để cho ta hoàn thành nhiệm vụ? Rồi mới ra tài áp chế tài chức. Trương Thanh Thanh gật đầu rồi nói. Cũng có lý. Sau đó thì xảy ra chuyện gì? Xa thần mãi. Hắn thấy ta không chịu phụ tùng mệnh lệnh. Liền chỉ thị cho nhân giao cắn lung tung trên người của ta. sau cùng ta giá giờ không chịu nổi nữa ngất xỉu dưới đất. Hắn mới chịu thùi. Trương Thanh Thanh ngạc nhiên. ông nói là người bịt mặt đó biết chỉ huy con nhân giao. Xa thần gật đầu. Đúng vậy. Nhân giao hoàn toàn nghe theo lời của hắn sai khiến Giống như lúc cô nương chỉ huy nó vậy Trương Thanh thành ngạc nhiên hỏi Vậy thì có người này là ai Sà thần trả lời ngài Cô nương phải hiểu Ngoài cô nương ra còn ai có thể bắt được nhân giao nghe lời răm rắp như thế chứ Còn ai có thể tiếp xúc được với âm độc mà không bị hại Trương Thanh thành dương to cặp mắt lên hỏi Tiếp xúc với âm độc sao Sà thần ngật đầu Không sai Sau khi ta giá vờ ngất xỉu hăng đã ôm lấy lý trại hồng Và mang con nhân giao rời khỏi đây Cô nương nghĩ xem ai có thể làm được giết này Trương thành thành là lớn Không thể lại cha ta Sa thân nói ngay Cô nương cũng nghi ngờ phụ thân rồi Trương Thanh Thanh lát đầu ngoài mày Không, không thể vậy Sa thân thở dài Ê, hey, ta cũng không tin là ông ấy Nhưng ngoài ông ấy ra lại không còn có người nào khác nữa Trương Thanh Thanh trầm giọng Tại sao ông hoài nghi là ông ấy Sa thần nói Những người khác ta đều không quen biết Đương nhiên không cần bịt mặt khi gặp ta Nếu lúc đó ta liều mạng Cũng có thể lột mặt nạ của hắn Nhưng ta không có dám Quang sư Nguyệt đứng kế một bên chàng nhìn không nổi Rồi bỏng sen vào Tại sao ông không dám Sa thần vẫn dữ Mục đích bịt mặt của hắn là sợ ta nhận ra chân diện mạo Nếu ta biết được hắn là ai Thì chắc chắn hắn sẽ xoay công nhân giàu Giết ta để bịt miệng. Ta không có sợ chết đâu. Nhưng Trương Thanh thấy xà thần có phần lo lắng. Liền dội lên tiếng nói. Đúng vậy bọn ta đều tin ông không phải là kẻ tham sống sợ chết. Ông chỉ muốn giữ lại tính mạng để điều tra cho ra sự việc. Xà thần nghe nàng giải thích xong thần sắc lại trở nên bình tĩnh. Ý thở dài rồi tiếp. Hề. Thật ra ý định của ta không phải như vậy. Những vết thương ở nơi thân thể ta là ta đã có ý chịu đựng. Ngoài cú đớp đầu tiên của con nhân giao, ta không có chuẩn bị. Những miếng cắn sau này của nhân giao, dù cho có lợi hại hơn nữa ta cũng có thể chịu đựng. Trương Thanh ngẩn người ra. Ông có thể đánh trải với nhân giao không? thần nói. Đúng vậy, nếu ta dồn hết sức lực toàn thân cũng có một tia hi vọng thắng được nó, nhưng ta không muốn làm thế." Trương Thanh Thành kinh ngạc. "Tại sao lại thế?" Sa Thần Trần chưa một lát rồi mới nói, "Vì người biết mặt đó là cha của cô nương, ta muốn nhân cơ hội này để tìm hiểu dụng tâm của cô nương đối với ta, xem thử cô nương có thật sự muốn giết ta hay không." Trương Thanh Thành lo lắng rồi hỏi, Tại sao ông khẳng định người đó chính là cha ta? Xà thần thở dài. Ây! Cơ thể ta có một nửa là dòng máu của loài rắn. Rắn có khả năng thiền phú, chỉ dựa vào cảm giác nhại bén liền biết được kẻ thù của mình là ai. Trực giác của ta đã cho biết hắn là ai. Tương Thành ngờ ngát nói. Vì thế mà ông giả giờ bị trọng thương để phán đoán ta. Quý thính giả thần mến, bộ tiểu thuyết sa mạc nhất hùng phần thứ 63, tác giả từ Mã Tử Yên đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 64 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ sinh tạm biệt.